Máu phun ra như suối. Lý Phúc lại cười độc ác. Thế nào? Cái danh hào hán nghe thì hay lắm, nhưng mà làm thì không hay à? Đột nhiên hắn lại lớn tiếng quát. Sao vẫn còn chưa động thủ? Đám nhà dịch phía sau lúc này đã đứng lên tiếng đáp lời, nhưng mà lại không động thủ bắt giữ thiết thủ. Một gái nhà dịch trong đám vội vã tiến lên phía trước, cùng kính nói. Đại nhân, nhất định là phải bắt sao? Lý Tuệ nhất thời là muốn tức nổ đau đau mắt trước giờ chỉ có hắn ra lệnh cho thuộc hạ chứ chưa từng có một tên nào cấp dưới lại còn dám trái lời hay hỏi vặn lại hắn nổi cao đến mức toàn thân run rẩy giận dữ quát bảo người bắt người thì người bắt người hỏi hắn cái gì gái nhà dịnh lại lớn tiếng đáp được hắn vùng tay một cái tức thì bảy tám phiến đào năm sáu thanh kiếm ba bốn cây côn gố một hai dây xích sắt đồng loạt nhắm thẳng vào huỳnh đệ họ lý mà đánh tới Lý Phúc Lý Tuệ đột nhiên bị tập kích, không kịp rút kiếm vội vàng phi thân lùi lại. Tất cả vũ khí đều đánh vào khoảng không. Đường khẳng hét lên một tiếng, cô tay ra sau nắm lấy hai thanh kiếm, thành ra tay phải cầm đại đao, tay trái nắm chặt song kiếm, lại hô to. Chớ để cho bọn chúng đoạt được kiếm! Chớ để cho bọn chúng đoạt được kiếm! Một thần võ công của huynh đệ Lý Thị, chủ yếu là ở phương diện kiếm thuật. Hiện giờ bọn chúng sở xuất mất kiếm, đạm khí giảm quá nửa, lại quá to. to gan. Các người làm như vậy là ý gì? Gái nhà gì kêu gọi mọi người ra tay đầu tiên chính là hán tử trên tiểu lâu hôm nọ. gã nói. Cũng chẳng có ý tứ gì cả. Thiết nghĩ ra là lão tổ tông trong nghề của bọn ta. Ngài Quang Minh lối lạc, quyết không thể nào biết luật mà lại phạm luật được. Các người muốn bắt ngài ấy. Lần này, chúng ta đành phải đắc tội với các người. Lý Phúc lại giận dữ hừ, <cười> Hì, lái cẩm. Các người phạm thượng như vậy, có biết là mắc tội gì hay không? gã hán tử nọ quắc mắt. Hoành ngang đào rồi lại đáp Đắc tội Lý tuệ nói Thiết thủ đúng là đã phạm pháp Không tên, các người cứ hỏi hắn mà xem Mọi người đều nhìn về phía thiết thủ Chẳng nặng nề gật đầu Giọng nói có vẻ ngại ngần chút chắc chư vị trưởng nghĩa do tay giúp đỡ bọn tài hạ Thực sự là trí nhân trí nghĩa Chỉ có điều tài hạ qua thực đã từng vạm phạm, phạm phải phương pháp Xin trừ vị hãy dẫn đường huynh đệ Vốn là không liên quan gì đến chuyện này rời khỏi đây Tài hạ cảm kết vô cùng Trong lúc chàng gặp khó khăn, đám bằng hữu trong lục phiến môn mà Bình Sinh chàng chưa từng gặp mặt bao giờ này lại có thể vứt bỏ quan tước sợ thân bảo hộ cho chàng. Trong lòng của chàng đương nhiên là cảm động khôn cùng. Nhưng mà ước lượng tình thế, thế thủ nhận những người này chỉ ai là vẫn không phải là đối thủ của phúc tuệ sông tu, lại càng sợ rằng đám dũng sĩ trung can nghĩa đảm này sẽ vì chàng mà bị liên lụy, cho nên chàng ra sức khuyên bảo bọn họ chưa có nhúng tay vào chuyện này. Thiết thủ vừa nói như vậy, gã Hỉ Lai cầm nọ sắc mặt lại trầm xuống. Thiết nhị ra... Ngài thực sự đã phạm tội sao? Thiết thủ đáp... Phải... thị lại cầm vùng đào lên nói... Vậy thì... Tất cả chúng ta sẽ cùng phạm tội... Cũng giống như ngài... đám nhà dịch phía sau gá... Cũng lại nhao nhao lên tiếng... Phải rồi... Chúng ta đây cũng phạm tội... Dù sao thì bây giờ... Muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi... Chỉ bằng... Làm thịt hai tên... Tiểu tử này cũng được... Chúng ta ăn cơm nhận lộc Tại trốn cửa công... Đều là vì coi trọng nghĩa khí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 Sẽ đến lượt tên tiết thủ. Lý Tuệ nói. Kẻ nào cũng phải giết hết, không lưu lại một cái mạng chó nào hết. Hỉ Lai cầm cười lạnh. Vậy thì để xem, kẻ nào mới là không lưu lại được mạng chó của ai? Nhóm sai dịch lại vùng đào vẩy kiếm, lao vào trong đó chém giết. Võ công của những, những người này đều ứng phó với một vài võ lâm nhân sĩ bình thường hoặc là đám liêu manh dù đáng, vậy thì thừa sức. Nhưng võ công của Lý Phúc và Lý Tuệ đều không phải là tầm thường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 địch là ý phúc, lý phúc, còn đám người còn lại lại hợp tác chiến lực với lý tuệ. lý tuệ thấy đánh một hồ lâu mà vẫn chưa thắng được thế, trong lòng lại bực bội, đột nhiên lấy ra một hồ lô màu xanh tím, lại cười gần, ừ, được lắm, cho các người nếm thử mùi hồ lô tam bảo một chút. thế thủ lại gắng sức hết lên, mau lùi lại. trong lúc tám người nọ nửa muốn lùi lại. Nửa còn lại đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lý Tuệ đã mở nút hồ lô. Hồ lô đã được mở, nhưng mà lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lý Tuệ giật mình ngạc nhiên, hắn đã từng nghe qua uy lực của một chiều tối hậu, mộng Huyễn thiên la, sau khi bật phát của nhân nhất thiên sầu này sử dụng hồ lô tam bảo trong vụ án khổ lồng họa ngày trước. Nhưng mà, lúc cái hồ lô này mở ra, thì ngay cả một giọt rượu cũng không có, chứ đừng nói tới những thứ khác. Lý Tuệ kinh hái, ở trong lòng khi đang muốn lùi, lại một bên để chống trả công thế của tám người nọ, thì đột nhiên lại phát sát ra toàn bộ tám kẻ này đã đứng ngay tại hiện trường, ngay cả động tác tay hay là biểu tình trên mặt được tựa như bị người khác, dùng thủ pháp nặng nề chế chủ. Cả thân thể đông cứng tại một chỗ, mắt là cũng không hề chớp lên một cái. Lý Tuệ ở trong lòng vui sướng, không ngờ nổi, hồ lô trong tay của mình lại có uy lực vô hình như thế. Khi mà hắn đang định ra tay chém giết đám người này, thì đột nhiên phát hiện ra tay chân của bản thân cũng tự nhiên là một sợi tơ vô hình cột chặt, không thể nào động đậy. Lý tuệ cả kinh biết đây không phải là một chuyện vừa, bèn vội vàng vẫn lực dễ dụa, nhưng mà không dễ dụa thì còn khá, càng dễ dụa thì người lại càng giống như là ở trong tổ gánh, màng tơ ở bên ngoài lại càng đặc dày thêm, mà những sợi tơ này lại hoàn toàn vô hình, cắt không đứt, dối tung cả lên. Lý tuệ mới chỉ vùng vẫy vài cái mà toàn thân đã cứng đờ lại.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 Hỷ lai Cẩm và đường khẩn ở phía sau Cũng là văn vẫn đang ở thế cân bằng Bất phân thắng bại Đột nhiên vang lên một trạng huyết sáo Có ba người đột nhiên tiến vào bên trong phòng Ba người này bước đi mà không hề phát ra một tiếng động Thần hình là cũng vô cùng nhanh nhẹt Dũng mãnh. Một người lạnh lùng ổn định Một người dữ dội tràn đầy uy mãnh, Một người đầy về gan dạ và cơ chí Thế thủ vừa nhìn thấy ba kẻ này Ở trong lòng não nề tự hồ là muốn ngửa mặt lên trời mà than thở Trời đã hại ta Ba người này chính là ba thuộc hạ thân tín của Cố Tích Triều, một là Hoắc Loạn Bộ vừa dũng mãnh lại vừa có định lực, một là Tống Loạn Thủy vừa dũng mãnh vừa can đảm hơn người, và một Phùng Loạn Hổ vừa dũng mãnh lại vừa có phản ứng nhanh nhẹn kinh hồn. Ba người này đã đến thì đám Đường Khẩn, hỷ Lai Cẩm quyết không phải là đối thủ của bọn chúng. Khi Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy vào đến nơi, cả ba đưa mắt nhìn nhau, không đi giải cứu Ngụy Lý Tuệ cũng là không đến giúp Lý Phúc mà lại tiến tới chỗ của Thiết Thủ. Lý Phúc lúc này vừa đánh vừa tức giận nói Này, mau tới đây Đồng thời đánh bật đào của Hỷ Lai Cầm ngược trở lại Hoắc loạn bộ lời vừa Việt nói Người nói cái gì cơ? Lý Phúc lại giọt sọt sọt, liên tiếp đỡ mấy đào để Hỷ Lai Cầm ra mở đường Nhưng mà do dùng đào không thuận tay cho nên bị đường khẩn Toàn lực chém xuống một nhát đào của hắn Bị chấn bay, rơi xuống đất, đánh cục một tiếng Lý Phúc phải vội vã, thét gọi Mau lại đây, thu thầm mấy cái tên khốn này Hót loạn bộ đáp Hai vị huynh đại lý ra hôm nay có thể làm được công to Còn chúng ta suýt chút nữa thì phải làm trâu Chậm uống nước đục Hút một tí đầu thừa, đuôi thẹo Vẫn còn sót lại Phùng lận hồ lại tiếc Nhưng may mà chúng ta đã quay lại nhanh Tống loạn thủy lại hậm hực nói <cười> Dốt người một tay Vậy thì không bằng để bắt tên không phạm số một này cũng được hắn đang tiến tới để bắt thiết thủ Thì đường khẳng lại hét lên một tiếng Hoành đào cạn lại Bớt đi một địch thủ liều mạng lăn xả không biết sống chết như thế nào, giống như đường khẩn, lập tức Lý Phúc có thể miễn cứng chống cự được với nhóm sai dịch còn lại. Hoắc loạn bộ nói xong với Tống loạn thủy. Kẻ này, nhường cho ngươi giải quyết. Tống loạn thủy nhấc kim qua, chặn đường, đường khẳng lại giao đấu. Phùng đoạn hồ tiến lên phía trước đang định bắn thiết thủ, thì Hoắc loạn bộ nói. Đêm dài lắm mộng, chia bằng, giết hết cho yên chuyện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 Tự của mình nuôi ở trong nhà Đó chính là lão trường quầy Lão mang thêm một chiếc đèn dầu Đưa cắm mắt ra cả Mở đục chậm chậm nhìn ngó xung quanh Tất cả Chớ có đánh nhau nữa Câu nói này của lão vang lên nghe rất yếu ớt Nhưng mà sau khi lão vừa dứt lời Cục thế đường trường đã có một chuyển biến vô cùng lớn Từ dây nền đất Trên mái nhà, ngoài cửa sổ Qua sàn gác Có trên 30 người cùng một lúc đột nhiên xuất hiện võ công thần thủ của đám người này e là không hề kém cạnh được hẳn. hơn nữa động tác lại còn nhanh nhẹn linh hoạt phối hợp kín kẽ không hề có sơ hở gì. mấy người này thiêng linh xuất hiện tự nhiên là sớm đánh không kịp bừng tài, lập tức giáp tích chỉ trong chớp mắt đã chế trụ được hỉ lai cầm và năm gã sai nhà. lý phúc lại hết sức mừng rỡ ngỡ rằng viện phủ đã đến. nào ngờ một nửa nhóm người này nhanh chóng áp sát khống chế hắn, hơn 10 người còn lại thì bao vây bọn phùng loạn hồ tống loạn thủy và hoắc loạn bộ tạm loạn lập tức thì phát xác sự việc này không phải là một chuyện vừa phùng loạn hồ liền sờ tay lên vỗ ba cái lão trưởng quầy điểm nhìn nói không có ích gì đâu ở bên ngoài ta còn có mười mấy người nữa đám còn mình các người mang đến đã bị khống chế hết cả rồi rồi lão đột nhiên lại cao giọng nói tiểu thịnh tử một người từ bên ngoài vụt tiến vào chính là giá tiểu nhị tiểu thịnh tử chỉ thấy giá cùng cùng kính kính cúi người bẩm báo với lão trưởng quầy sư phụ ba tư người không nhiều không ít tất cả đều đã được giải quyết xong. lão trưởng quầy nhíu đôi lông mày bạc trắng, tự nhiên là có một chút ưu tư. không có lệnh của ta, không được sát thương mạng người, đã rõ chưa? gã tiểu thịnh tử cùng kính đáp. vâng. khoác loạn bộ mắt thấy tình hình không ổn, muốn lao đến chỗ thiết thủ đang nằm ở trên giường, nhưng mà lão không quấy. lão trưởng quầy đã khoan thai trầm tẩu thuốc, đứng ngay trước giường. khoác loạn bộ vừa kinh vừa sợ không sao ngờ nổi tại cái địa phương nhỏ như là cái đấu lọng đông gạo này lại xuất hiện một nhân vật có bản lãnh cao cường như thế. thật thành nói. có khả lại. lão trường quầy lại không đáp lời hắn mà quay qua hỏi tiểu thịnh tử. lão nhìn già có thật là sẽ đến đây hay không? tiểu thịnh tử đáp. sẽ tới tức thì. lão trường quầy lại nói. vậy chỗ này. tiểu thịnh tử đáp. cần dùng ngay lập tức.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 Hoắc loạn bộ và phùng loạn hồ hai tên, kẻ sức quyền, người tung trưởng, đón đỡ một quyền một trưởng này của tiểu thịnh tử. Cả hai không hẹn mà đều có cùng một chung ý nghĩ là phải tra ra lai lịch môn phái của đám người này. Hoắc loạn bộ dùng quyền đối quyền, trong thoáng chấp, lúc hai quyền vừa va chạm, y lệ chợt cảm thấy chân phải tê tê. Cùng lúc đó, phùng loạn hồ lấy trường. Lấy trường đỡ trường, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tự hồ, như là một ngón tay đâm vào một cái hai người này lại dần mình kinh hãi, đồng thời nhớ tới một người lại cực kỳ khó đối phó trên giang hồ. Vi áp máu, nhị loạn vừa thốt ra một tiếng, hơn ba cao thủ võ lâm đồng loạt ra tay, hai người này lại khó lòng cự lại số đông, cho nên chỉ sau hai mươi chiều đang phải thủ túc chịu trọng chịu chói. còn tống lạn thủy thì đã sớm bị lão trưởng quầy này dùng tẩu thuốc trên tay phong bế huyện đạo từ trước đó, hoặc lại bộ lại kinh hoàng khó tin. người người là Vi áp máu. Tiểu thịnh tư lại cười đáp Ta gọi là vũ toàn thịnh Ngoại hiệu chỉ có hai chữ Là sủng phong Mấy chiều vừa rồi của ta là một bộ võ công hoàn toàn trái ngược với đạo lý võ học thông thường Đánh vào tay của địch nhân Nhưng mà lại làm cho địch nhân bị thương Ở chân Dùng trường tiếp trường Mà kỳ thực lại gây thương tích cho địch nhân bằng ngón tay Tất cả những chiều số võ công này lên đều là do sư phụ của ta chỉ dạy Y lệ hướng về phía lão trưởng quầy nói Sư phụ của ta đương nhiên là ông ấy lão chần quầy rít một hơi thuốc, lại tiếp lời, ta lại chính là Vi Áp Mau. rồi lão nói với Vũ toàn thực, con không mau đi thu thập đi, lão nhận ra sẽ tới bây giờ đó. vừa dứt lời, lão xoay qua nói với thiết thủ, thiết nghị ra, xin thưa lỗi, ngay cả người cũng là phải chịu ủy khuất một chút. nói rồi, lão ra tay đi vào trong huyện đạo của thiết thủ, thiết thủ không hề tránh né, cũng là không có ý tránh né, chẳng biết gió với thể lực lúc này của mình. E rằng muốn tránh khỏi một đòn của người thường cũng là không dễ, Huống hồ gì, người xuất thủ lại là vị áp màu. Hơn ba chục năm trước, vị áp màu đã vang danh là một đạo tặc hiệp nghĩa, không chỉ làm đạo tặc, cả 72 ngành nghề, món nào lão cũng đã từng làm qua, từ Nhật Phân làm phân bón, đến mua bán hoa ở trên phố, cuối cùng còn ra làm quan. Nghe nói, lão còn khiến cho 17 tên quan tham chứa rằng phải đồng loạt tô cao lão ăn hối lộ làm điều phi pháp. Khi lão làm quan không có được, bẻ đi làm giặc. Tùy gần 4-5 năm trở lại đây, Lão Đa Mai dành ẩn tích không còn thấy phong thanh gì, nhưng mà quái chiêu chỉ đông đánh tay, dơ tay mà lại đá chân, đánh bản thân mà lại làm cho người khác bị thương. Thực sự đã là sống sừng tuyệt giang hồ, được truyền tụng ở trong một thời gian rất dài. Còn ba mấy mấy nhân vật võ lâm này, xem trang phục và cách xuất thủ của bọn họ, có vẻ như là ở trong nhóm có cả đệ tử danh môn chính phái, hảo hán lục lâm, lẫn hảo thủ thuộc về tá ma ngoại đạo, không một ai trong số này có thể dễ trêu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 vị áp mao phần phó một chút vết xước cũng là không có được lưu lại thiết thủ không hiểu vị áp mao cuối cùng là đứng về phe nào vì sao lại chế trụ tam loạn cùng với huynh đệ họ lý đồng thời lại khống chế bản thân của chàng và đám người đường khẳng cùng với hỉ lai cẩm nhưng mà thiết thủ biết vị áp mao không hề có ác ý với mình chỉ ít giờ vào tay của láo chắc chắn là còn tốt hơn nhiều so với giờ vào tay của đám người phúc tuệ sông tù ít ra lúc vị áp mao điểm huyệt Lão đã hạ thủ hết sức nhẹ nhàng, lưu lại những huyệt thập phần quan trọng để cho rằng, sau khi bị phong bế, vẫn có thể tranh thủ thời gian vận khí tiểu tức. Cuối cùng, đám võ lâm hào khách mang tất cả bọn họ đến một địa phương, ở tầng dưới, người bị áp giải sau cùng chiến lấy thiết thủ. Vị áp màu hỏi thiết thủ. Chúng ta muốn di chuyển mấy người này đi, nhưng mà lại không muốn bị mộng huyến thiền là bắt trói. Thiết nghĩa ra là một người sáng suốt, cũng là một người hiểu đạo lý, có thể nói cho ta biết phương pháp có được không?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 lão nhân ra tới. Hết trường. Phá thành. Người đang tiến đến là một gá mập mạp, mặc y phục màu xanh lam. Vị áp màu nhìn thấy gá, thần thái trở nên thập phần kính cẩn, vái dài, rồi chào Sư huynh. Gá mập này xem ra là còn ít tuổi hơn vị áp màu rất nhiều, khuôn mặt trắng đến lạ kỳ. Hai hàng lông mày mặc dù chỉ thừa thớt, nhưng mà uốn cao vút lên trên trán. Chỉ nghe gá nói. Mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa hay chưa? Vĩ áp màu đáp Đã chuẩn bị ổn cả Sư Huỳnh có chắc chắn là bọn họ nhất định là sẽ ngủ trọ tại đây hay không? Gá mập lại trả lời Chính đã đáp an bài việc mà bọn họ sẽ ngủ lại đây Vĩ áp màu có một chút lo lắng Trong lúc vội vã đào tàu Liệu bọn họ có nhận ra đường đến nơi này hay không? Gá mập lại cười xoan một tiếng ừ. Người có biết bọn họ là do ai dẫn đường hay không? Vĩ áp màu kính cẩn Xin được thỉnh giáo sư huynh. gã Mập dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng liếm nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóc mũi. gã đáp. Là cái láo khốn mà cả người thấm đấm dầu đó. Vị áp màu lại giật nảy mình. Vưu chi vị. gã Mập lại nói thêm. Cái đồ nhãi nhép ngâm ở trăm dầu đến bóng loáng đó, chuyên chống đối với chúng ta hơn chục năm nay, không ngờ lần này lại hợp tác cùng với bọn ta. Vị áp màu nói. Vưu chi vị cũng là muốn bảo vệ cho thích thiếu thường sao tốt đại nương quả nhiên là có máu mặt. gái mập áo xanh đương nhiên là cao kỳ huyết chỉ là nghe gái trả lời tốt đại nương quả nhiên là rất thảo việc chuyện khó khăn như vậy mà nàng ta cũng là thu xếp được nghe nói ngay cả hách liên tiểu yêu cũng đã được mời ra mặt giúp đỡ vì áp màu gái gái sau gái lại thán phục hách liên tiểu yêu vốn là tình địch của thích thiếu thường mà nay y lại đi cứu thích trại chủ thực sự đúng là một đại kỳ tích ở trên chốn võ lâm cao kỳ huyết nói Đều là do tức đại nương giản xếp Vị áp màu lại nói Vậy không biết Về phía quan phủ thì ai sẽ theo dõi tức đại nương với thích thiếu thương Cao kề huyết thở dài Chỉ sợ là Trần lại nghe có một tiếng chó chu từ đằng xa vọng lại Một hồi cao dài rồi lại thấp dần thấp dần Khi cho người ta cảm thấy lạnh gáy Vị áp màu thất thanh Đã tới rồi Đôi mắt tỉ hí của cao kề huyết sắc bén dị thường Lại liếc nhìn thiết thủ Người này là vị áp màu lại đáp Ý chính là thiết thủ Cà kỳ huyết kinh hãi lấp bấp Là, là thiết gì ra ở trong tứ đại danh bổ Vì áp màu đáp Chính phải Chỉ có điều y đã bị trọng thương Không thể nào vận kinh được Vừa rồi có một nhóm người tới đây muốn bắt giết y Các vị hào hán này lục phiến môn xem không vừa mắt Liền ra tay tranh chở cho y rồi Hiện tại tất cả đều đã bị để cầm giữ cao kỳ huyết rộng chân Bực tức Tại sao lại gây ra chuyện phiền phức như vậy Vị áp màu phân trần Đệ không có cách nào khác, bọn chúng cứ nhảy ở đây mà đánh nhỏ mái Đệ vốn là cũng định nín nhịn không hành động gì Nhưng mà cuối cùng lại làm lỡ đại sự, cho nên là phải ra tay thu thập bọn chúng Cao cười huyết có một chút hoài nghi, lại gặng hỏi Thiết thủ có thực sự là bị thương nghiêm trọng như vậy hay không? Vị áp màu đáp Nếu như thiết nhị ra có thể xuất thủ được, vậy liệu đệ có thể điểm huyệt động y hay không? Cao cười huyết cao mày Vậy rốt cuộc là những người nào lại muốn bắt giữ y vậy? Vị áp màu đáp. Tại hòa mà thiết giờ gây ra cũng là không nhỏ đâu. Phúc tới sông tu thủ hạ của văn trường đại nhân, liền vân tâm viên viền liền vân tâm tam loạn, thần tín của Cố Thích Chiều. Cố đại đường già đều đã dượt đến đây, tất cả đều đã bị để bắt giữ. Cao Cửu Huyết dùng mình nói, sao lại giống như là nhóm người đi đuổi bắt Thích Thiếu Thương như vậy? Thế mới lạ đó. Vì áp màu đáp, lẽ ra là phải là thiết thủ đuổi bắt Thích Thiếu Thương mới đúng. Không hiểu tại sao lại trở thành thiết thủ bị đám người này truy bắt. Thôi mặc kệ đi. Cao kể huyết nói. Người này... Vị áp mao lại hiểu ý của y đáp luôn. Thiết nhìn ra bảo là muốn lưu lại ở đây. Cao kể huyết lại không hiểu. Vậy nghĩa là sao? Lúc này, tiếng chó chu càng lúc càng thêm thề lương, cũng là càng gần hơn. Vị áp màu nói. Xu huynh làm thế nào bây giờ? Cao kể huyết đáp. Thôi kệ đi, cứ chiều theo ý của y trước tiên hãy giấu ị vào trong tủ gầm ở trong tường đá rồi tính tiếp tóm lại chỉ cần không dẫn thích thiếu thường vào trong gian phòng này vậy là được vì áp mau tuần lệnh được ngay lúc đó dưới lờ vàng đền tiếng đập cửa thình thịch con người gọi không ngớt chủ quán chủ quán đâu Thiết thủ nhận ra đó là tiếng của thích thiếu thường không phải là bọn thích thiếu thường đang bị vây khốn ở toán văn nguyên hay sao tại sao y lại có thể xuất hiện ở đây được chuyện này ngay cả chính bản thân của thích thiếu thường là cũng không thể nào hiểu được đây tự như là một chuỗi những cơn ác mộng cứ liên tiếp nối nhau mà tới. Y vừa tỉnh cơn ác mộng này thì ngay lập tức lại chìm vào trong một cơn mộng khác, lại càng thê thảm, lại càng đáng sợ hơn nữa. Ác mộng tự như vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc. Y vẫn không cách nào thoát ra được. Điều duy nhất khiến cho Y cảm thấy có một chút an ủi là ở trong những cơn ác mộng đó luôn luôn có tất đại nương bên cạnh. Cho dù là chúng đều vô cùng kinh khủng, nhưng mà chỉ cần nhớ tới tức đại nương đang ở bên cạnh của mình, là y sẽ lập tức lại tràn đầy lòng tin và dũng khí để chịu đựng tiếp, để chống trọ lại với những ác vận chập chờn vô thường đó. Điều mà y ân hận đó, chính là việc mà người mà y đã từng lập thể quyền, suốt đời, suốt kiếp bảo vệ, chăm sóc này, đang cố với y lênh đênh trải qua mọi khổ nạn. Này, khi mà nàng ngự, vừa gặp lại y, khó khăn đã liên tục ập tới nàng. Đương nhiên, đều đã xảy ra ở hủy nạc thành. Tiên Vũ kiều và Lãnh Hồ Nhi đem quân đến đánh phá hủy Hủy Nặc Thành. Tần ván Tình bám đất cố thủ, dựa vào cơ quan và địa lợi toàn lực phản kích, có thể nói Tiên vô kiều và Lãnh Hồ Nhi chẳng khác nào đập đầu vào tường, người vỡ đầu chảy máu mà tường Thành vẫn sừng sững không hề suy chuyển. Cố Tế Triều lại không hề phối hợp tiến công. Hắn Biết Lưu Độc Phong đang rất bực bội. Tuy nhiên, bề ngoài Lưu Độc Phong là không giống với y đang tức giận, y vẫn giữ nguyên bộ dạng thông dụng, hàn hạ, nhưng mà giống như dự đoán được hạng tiên vô kiều này chắc chắn là sẽ ôm đầu máu trở về người thực sự là khổ sở đó chính là hoàng kim lân hắn là một vị quan đã là quan thì rất chú trọng đến quyền lực lãnh hồn gì và tiên vô kiều liền đánh lén lần này nhưng mà cũng là bằng không có hắn ra gì nếu luận quan trước đây thì cấp quan của hắn là cao nhất còn luận về danh vọng đặc biệt là uy thế trong võ lâm và trên giang hồ cộng thêm uy danh phụ trách tổ chức huấn luyện cấm quần bảo vệ hoàn thành thì đương nhiên là lưu độc phong này là số 1 Kể cả có lột bỏ cái vỏ quan văn của hắn, thì cố tích chiều vẫn còn là nghĩa tử của phó thừa tướng. Vậy cho nên, lần này hai vị tướng quân kéo đến công thành, người góc đầu không thể nào nổi, chính là Hoàng Kim Lân. Vì vậy, khi tên vua kiều và lãnh hô nhi công thành thất bại, tay trắng rút lui. do tâm lý tư tư, tư lợi, cho nên Hoàng Kim Lân là một người cao hứng nhất. Hắn bày cố ý nói, Hai vị tướng quân quả như là thần dũng hơn người, không biết việc đánh thành đã có kết quả như thế nào rồi? Tiền vù kiều quắc mắt nhì mận hoàng một cái, lại nặng nề, hừm một tiếng. bảo vai của hắn vừa trúng một mũi tên, cho nên trong lòng đang cực kỳ tức giận. Hoàng Kim lần cố ý, thất thanh hạ lên một tiếng, vẻ mặt giống như là rất kinh ngạc. Tiền vù tướng quân bị thương không nhẹ đâu. Tướng quân tận trung về nước, công thành giết địch, thực sự khiến cho người ta phải bội phục rồi. Lãnh hồ nhi lại tức giận hầm hừ. hừ. Còn bà nó, đám đàn bà này quả như là ghê gớm. Hoàng Kim lần lại bảo nghĩ tới hai vị tướng quân kiêu hùng thiên chiến mà nay lại đánh không lại nổi một hủy nạc thằng do nữ nhân làm chủ, thực sự là khiến cho người ta. Tên Vũ Kiều lại dùng một tay nhổ mũi tên đang găm sâu ở trong thịt. Tên phó tướng đứng ở bên cạnh lễ vội vàng giúp hắn bồi thuốc, nhưng mà sắc mặt của tên Vũ Kiều lại không hề may mị, mày mị thay đổi. Chỉ là khuôn mặt của hắn vốn là vàng vọt căng thẳng, nay lại càng thêm căng thẳng và vàng vọt, tự nhiên là vào cây cối thụ vậy. Được. Bọn ta không phá nội tòa thành này, không biết liệu Hoàng đại nhân liệu có đánh được hay không? Hoàng Kim Lân lại cười hì hì. <cười> Nếu mà tấn công không hạ được, vậy thì ta sẽ không tấn công. Tên vụ kiểu nghe ra ý trầm yếm miệng mai trong giọng điệu của họ Hoàng, lại cười lạnh. Chúng ta lương bổng lộc quốc gia có phải không? Có rằng mà không bắt, thì chỉ có nước hút cháo loáng tại đây mà thôi. Hoàng Kim Lân lại cười giảo hoạt, bộ dạng giống như là một tên hề trên sân khấu. Đấy là ta tự biết tự lượng sức mình, công không được thì không công. Còn cái tòa thành này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá đi thôi. Tên Phù Kiều lại cười khan một tiếng. Phá thế nào? Nói khoác lác mà phá được thành sao? Hút cháo loáng để phá à? Hay là Hoàng đại nhân thịnh mạnh khương tới đây, dùng nước mắt mà khóc vỡ hủy nặc thành? Hoàng Kim Lân lại phẩy tay cười đáp. Không cần, không cần. Đã có Lưu Bộ Thần ở đây, Tường Thành dù là kiên cố cách mấy, cơ quan dù phức tạp đến đâu đi nữa, cũng đều không thể nào giữ vững được đâu. Lưu Độc Phong lại mỉm cười, lúc nãy vẫn đang ngồi trên toán tre, chỉ có hai người tiêu lục, làm tạm người đứng trước, kẻ đứng sau ở lại phục thị. Tuyên Vũ Kiều lấy nhìn Lưu Độc Phong, không nhịn nổi lội ra một chút đối địch. Chỉ có điều, Lưu Bộ Thần đến giờ vẫn là luôn ngồi yên ở trên bảo tòa, từ hồ vẫn là chưa muốn rán gần rán cốt. Vậy thì thành này làm sao có thể không công mà tự vỡ cho nổi? Lưu Độc Phong lại đột nhiên nói. Thành này đã bị phá rồi. Tên vua kiều tự mình nghe nhầm. Đã phá xong rồi. Lưu Độc Phong lại cười cười. Chủ tứ đã phá hỏng tất cả những cơ quan trọng yếu ở trong thành, không để lại sót cái nào hết. Lý nhì cũng đã khiến cho tất cả những máy móc lợi dụng công lực thiên nhiên của thành này không cách nào có thể vận hành được nữa. Tướng quân thử nghĩ mà xem, thành này liệu còn có thể nào giữ được nữa hay không? Trợt ngay tiếng ầm ầm liên hồi, từ trong hủy nạc thành vang đến những tiếng nổ mãnh liệt liên miên không dứt, đất đá bay tán loạn nhiều mưa, tường thành sạt lở, san lấn rất nhiều nữ nhân kêu gào, hô hoán và khóc than. Tịnh Vũ Kiều và Lãnh Hồ Nhi chỉ biết dương to mắt, há hốc mồm, ngây dại mà nhìn. Lưu Đỗ Phong lại cười cười mà rằng: "À, phải rồi, ta quên không nói cho các vị hay, Vân Đại cũng đã đặt thuốc nổ tại các điểm quan trọng ở bên trong thành, một khi mà đốt mồi dẫn" lão vừa nói tới đây, lời chợt nghe đùng một tiếng cực kỳ lớn, ngay cả cồng thành cũng đã sụp xuống, mặt đất âm ầm rung chuyển. Cố Tích Triệu đột nhiên thốt, không ổn. Hoàng Kim lần lại ngạc nhiên nói, không phải là cố công tử nổi lòng thương hoa tiết Ngọc đó chứ? Cố Tích Triệu lại đáp, địa đạo phía sau núi. Liêu được phong ở trên mặt thoáng hiện lên vẻ khen ngợi, ừ. người đã quên rồi sao? Ta còn có trường ngủ nữa. Liêu lục lại tiếp lời. Đã có trường ngũ cả, thì hiện giờ địa đạo đó chắc chắn là không thể nào gọi là địa đạo được nữa. Lâm Tam lại cười cười. Ừ. Chỉ bằng gọi phần mộ thì có thể là thích hợp hơn một chút. Lưu Độc Phong lại nói. Như về tướng quân, hiện tại chính là lúc các vị đời nên quốc gia công thành đoạt đất, vì cớ gì mà vẫn còn chưa động thủ. Lời lẽ của Lưu Độc Phong khiến cho người nghe có cảm giác không thể nào kháng cự được. Tiền vụ kiều và lãnh hồ nhị ở trong lòng không phục, nhưng mà lại chẳng thể nào không nghe lời. Chính lúc đó, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đều đã dẫn bộ hạ đánh vào trong thành. Tiền Vũ Kiều và Lãnh Hồ Nhi tự nhiên là cũng phải thu thập tàn binh, xua, xua quân nhập thành. lưu được phòng trước sau vẫn là không hề rời ra khỏi chỗ ngồi. Lão tận mắt thấy đám quan binh này như thể là một bọn cường đạo gian rầm giết chóc, thở dài một tiếng. Xem ra, ta đã lại sai lầm lần nữa rồi. Làm ta mở lời. Lão ra, cứ như thế này, ăn là chúng ta kết nên mối huyết hải thâm kiều với những người này rồi. Liều Lục nói, cũng không có biện pháp nào khác, các nàng ấy cứ kiên cường thủ, chắc thành chỉ như vậy thì làm sao mà chúng ta bắt được thích thiếu thương cho được. Vĩnh Nhạc, người Sử, Cam Đại Nhân, và Đại Gia, tất cả đều là bị giữ ở trong thiền lao. Cứ xem ánh ấm thị của Phó Thừa Tướng gợi cho Lão Gia, nếu như là không bắt được Thiết thiếu thương, vậy thì những hào huynh đệ của Lão Gia chỉ sợ suốt đời khó mà nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Liều Được Phong lại cười khổ một tiếng phó tổng thư, sở ta câu kết với người trong võ lâm, hắn làm như vậy là muốn bắt ta bất nghĩa với giang hồ, không có đất dung thân trong thiên hạ, chỉ có điều, ta không thể nào không lý với tính mệnh của cam bắc hầu, vạn chú anh và vinh nhạc. đột nhiên lão lại dứt khoát gọi, làm tạm, làm tạm thừa, vâng, lão gia, liệu được phòng những hai hàng lông mày, lại hạ lệnh, truyền lệnh của ta xuống, chỉ được phép đả thư những kẻ ngoan cố chống cự. Cố gắng hết sức mình để không giết càn người vô tội. Ai dám gian dâm bất cứ một người nào, chính Lưu Độc Phòng ta sẽ tự mình xử lý cái đó theo pháp luật. Làm tạm lớn tiếng đáp lời. Tôn Mệnh. Đoạn nhanh chóng đốt mình đi. Lưu Lục nói. Đám người này vào thành giống như hồ như sói. lần này tàn sát, vốn là bọn chúng muốn nhận làm việc công mà ngạo ngược một phen. Lão già, ngài đã ra mệnh. Bọn chúng đương nhiên là không dám lỗ máng. Nhưng chỉ sợ bọn chúng. Lưu Độc Phòng nói. Chỉ sợ bọn chúng ở trong lòng không phục, có phải không? Trong mắt của lão Thần Quang bạo phát, Liêu Lục lại cúi đầu đáp. Láo ra. Liêu Được Phong nhấn mạnh từng tiếng. Liêu Lục, chúng ta ở trên giang hồ, ở trong triều đình, đều là phải tự hành sự như nhau, nghĩa là phải dựa vào lương chi mà hành sự, cần gì người khác nhìn ta như thế nào. Nam nhân sống ở trên đời, có những việc phải lại tự kiềm chế mình, dứt khoát không làm, thì đó mới có thể thành tựu được. Người phải nhớ cho kỹ. Liêu lục không mình lại thừa Vâng Liêu được phong đưa mắt nhìn huyền đặc thành Vang lên những tiếng hồ hoán chém giết lên miền không ngớt Nhìn không được lại thở dài than thở Bật quá Ta vẫn luôn nghĩ rằng Lần này ta đã phạm phải một sai lầm lớn rồi Lão vốt sâu than tiếp Nếu như lý huyền y còn tại thế này Vậy thì hay biết mấy Ít nhất Ta cũng có, cũng có thể hỏi y xem Ta nên làm điều gì Lý Huyền Y thân là bộ vương, nhưng cả một đời thanh bạch, nghe nói ngay cả một con ngựa cũng không mua nổi. Cả đời của ông tuân theo pháp luật, công chính liềm mình, chưa hề giết chết nhầm một người nào, và cũng chưa hề thà bừa một ai. Lưu Độc Phong và Lý Huyền Y vừa là trí hữu, vừa là chi giao. Nhưng khi Lưu Độc Phong nhớ đến Lý Huyền Y, thì là cũng nhớ đến chuyện ông đã qua đời, trong lòng lại càng thêm cảm thương và sầu náo. Mùi máu tành ở trong hủy nặc thành càng lúc càng nặng. Thành đã bị công phá. Địch nhân lại hung Cùng hưng, cực ác, tự nhiên là thủy triều ao ao tuôn vào trong đó chém giết. Nữ đệ tử đang ưng chiến ở trong hủy nạc thành, thầy đều nghe theo quyết định của tức đại nương. Nếu như tức đại nương muốn bọn họ liều mình, vậy thì dù có chết, bọn họ cũng sẽ không lùi. Nhưng tức đại nương lại bỏ, muốn bọn họ bỏ chạy hết. Khi tức đại nương biết lưu độc phong đã tới rồi, nàng đã sớm cảm thấy toàn thành này sẽ không thể nào giữ vững được nữa. Lập tức dự dung, cải trang thành nam tử, xông ra, bất luận là chuyện là gì. Bất luận ở trong hoàn cảnh ra sao, cứ phải xông ra bên ngoài. Ngày khác, nếu như có duyên, chúng ta lại hội tụ trên giang hồ, lại xây dựng lên một huyền đặc thành nữa. Bởi vì người đến là công thành đều cho rằng ở trong tòa thành đều là nữ nhân, cho nên một khi bọn họ hóa trang thành nam nhân thì lại không dễ dàng nhận ra. Biết đầu nhớ như vậy mà bọn họ có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để đảo thoát. Đám nữ đệ tượng nghiến rằng hạ quyết tâm, hành động. Đột nhiên, Thích Thiếu Thương đứng mật dậy, giọng nói kích động. Không cần ai phải chạy hết.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 Vậy chẳng cho rằng, chẳng bỏ chạy ra ngoài vậy là có ích sao? Chẳng cho rằng, chẳng đi ra ngoài, thì liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Giọng của tức nãy nương càng lúc càng kiên định, càng quyết đoán hơn giọng nói của thích thiếu thương. Người ta hoàn toàn không thể nào tưởng tượng, tưởng tượng nổi con người nhỏ nhắn yêu kiều như nàng, lại có thể dùng ngữ âm ấm áp và mềm dịu đến đường đó để diễn tả một nỗi quyết tâm sắt đá như vậy. Hiện tại, chúng ta đã không còn đường lùi nữa, cô không thể nào có lựa chọn nào khác. Phương cách duy nhất đó chính là, chúng ta bỏ chạy tư tán, thoát được người nào, hay người đó. Mục cự Bình đứng dậy, lớn tiếng. Các người hãy chạy trước đi, để ta ở lại đoạn hậu. Tần vãn Tình đại mỉa mài. Người đoạn hậu thì duy trì được bao nhiêu lâu? Mục Cư Bình nói. Chính vì bọn ta, cho nên các người mới rơi vào trong tình cảnh này. Bọn ta, bọn ta nếu như không làm một việc gì có ích, thì sao có thể làm người được? Dọc của Mục Cư Bình hết sức chân thành. Tần bán tình là muốn định trầm trọng gá vài câu, nhưng mà rồi không thể nào mở miệng. Thẩm biên nhi cũng đứng dậy, bình tĩnh nói. ta và Mục huynh cùng nhau đoạn hậu. Gá và Mục Kiều Bình là một cương một nhu, một động một tính, nhưng đều là vô cùng kiên địch. Tức đại nương đột nhiên lên tiếng. Được rồi, các người đều là sợ người đi sọ so sáy chết. Như vậy đi, các người đánh tiền phòng, còn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đoạn hậu. Nàng bước nửa bước đứng kề vai với thích thiếu thường. Tuần vẫn tính trước giờ vẫn luôn đi theo Tức Đại Nương nên lập tức hiểu rõ ý tứ của Đại Nương. Những kẻ công thành này chỉ nhắm vào đám người thích thiếu thường, Lôi Quyền, Tức Đại Nương, một cơ bình, Thẩm Biên Nhi. Chỉ cần bọn họ lưu lại tác chiến hoặc là tháo chạy đường khác thì phần lớn cao thủ công thành sẽ lập tức chỉ đổi bọn họ mà buông tha, không truy sát những tỷ muội khác. Một khi không đối mặt với đám cao thủ thuộc loại nhất lưu đó, cơ hội rất thành của các tỷ muội khác sẽ tăng lên gấp mấy lần bằng vào võ công của đám quân sĩ Quan Bình, trời chắc bọn chúng là có thể thắng được những nữ đệ tử của hội đặc thành một cách dễ dàng. Do vậy, Tần Vãn Tình cũng lên tiếng. "Vậy được, cứ như vậy mà làm, ai dám theo ta xông ra trận đầu tiên nào?" Kỳ thực, xông ra trận đầu tiên của nàng không phải là bò chạy cộng sống, mà là chủ yếu là khiến cho địch nhân bị lạc hướng, các tỉ muội khác vẫn có thể thoát thân được. Vốn giỏi bảy mưu lập kế, cho nên Thẩm Biên Nhi hiểu ý của Tần Vãn Tình ngay lập tức. Ta cũng sẽ đi chung với nàng. Mục Kiều bình vốn là cũng muốn sông già, nhưng mà nghĩ đến chuyện cùng một đám nữ nhi mà xung phong đánh trận, sợ là sẽ vướng tay vướng chân, không được thuận tiện cho nên nhất thời gã không lên tiếng. Tức đại nương nói với thích thiếu Thường: Trước tiên, chúng ta hãy lưu lại đây áp trận đã. Thích thiếu Thường đương như lại hiểu được dụng ý của nàng. Chỉ cần hai người bạn họ vẫn lưu lại trong thành, nhất định phần lớn cường địch sẽ phải tập trung tinh lực để đối phó với bạn họ mà lơ là, bỏ qua cho đám nữ đệ tử chạy thoát. Việc này đối với thích thiếu thường chính là chuyện công mà không được, do gã vẫn luôn nghĩ rằng bản thân của mình đã làm liên lụy đến toàn bộ những người tại đây. Vì vậy, gã lên bèn lập tức đáp ứng. Tạ ơn nàng, đại nương. Tức đại nương khúc khích cười cười. <cười> không cần phải gọi muội thành lý đại nương gì nữa. Ở trong thời điểm căng thẳng này mà nàng vẫn có thể có tâm trí để cười đùa, nên lập tức làm cho bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhóng. Đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng, một góc phía tây thành bắc đã bị phá đổ đập xuống, đá vụn bắn, bắn tứ tung. Thẩm biệt nhi thất thành loa lên. Quyền ca. Nguyên lại chỗ đó chỉ là nơi đường, ván từ dìu lôi quyền vào trong phòng trị bệnh. Hết trường. Phòng tranh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 Lúc trước, được nhân un un kéo vào, Thích Thiếu thường và Thẩm Biên Nhi vẫn là liều chết ra sức, để đào bới đống gạch đá đổ sụp, hy vọng vẫn có thể ra sức thiếu được lôi quyền vào đường vãn tử. Thích Thiếu thường chỉ có một tay, nên y đào chậm hơn Thẩm Biên Nhi. Mười đầu ngón tay của Thẩm Biên Nhi đã bật máu. gã nghiến răng nói, Kẻ nào trôn thuốc nổ! Thích Thiếu thường lại căm hận, Thủ hạ của Lưu Độc Phòng, trong bọn chúng ít nhất là cũng có hai người là cao thủ đào thuốc nổ và tạo hóa khí thẩm biên nhi sắc mặt xanh xám, gần lên từng tiếng lưu độc phóng thích thiếu thường vợ tần vãn tình lại đưa mắt nhìn nhau cả hai người biết rằng nếu như lôi quyền vợ vãn từ bị trôn ở trong đống đá vụn vậy thì dấu có đào lên được thì cũng không làm gì được nữa giao tình giữa tức đại nương và tần vãn tình với đường vãn từ còn lẽ không kém hơn tình cảm của thẩm biên nhi với thích thiếu thường dành cho lôi quyền nhưng mà ở thời khắc cực kỳ khẩn cấp như vậy có khi nữ nhân là còn tỉnh táo hơn nam nhân tức đại nương lại đột nhìn lên tiếng. Không cần đào nữa. Thẩm biệt nhi không muốn nghe tiếp, lại hét lên. Quyền ca chơi chết. Quyền ca chơi chết. Tại của gá càng điên cùng bới gật và nạy đá. Tức đại nương bình tĩnh. Lôi quyền vẫn chơi chết. Thẩm bên nhi và thích thiếu thương lập tức quay đầu nhìn lại. Một người lại hỏi giật mình. Cái gì? Kẻ kia lại ngờ vực. Nàng nói thật chứ. Tức đại nương giải thích. Ta có ý để cho đường vắn từ mang lôi quyền chạy trước. Ta đã nhờ thêm vài người trợ giúp rồi, muốn di chuyển dễ dàng và nhanh chóng, bọn họ đã sử dụng đại địa ở trong phòng này. Nhưng bây giờ cửa vào của đại địa đã bị lấp kín rồi. Thẩm Biên Nhi mừng rỡ, <cười> nếu như vậy thì tốt rồi. Tức đại nhờ khích lệ. Hiện tại đại địa đang ở trước mặt, chiến đấu là một chuyện khẩn yếu, nếu như chúng ta không chết, đến trùng thu trăng tròn chúng ta lại gặp nhau ở bên bờ dịch thủy ở ngoại thành huyện Nam Yến. cách huyện này 70 dặm. Thẩm Biên Nhi đồng ý. Được. Rồi còng phấn lao ra ngoài. Tần Vãn tình cùng với tức đại nương gật đầu, song thủ hai người chọc vào nhau, nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên tần Vãn tình buông tay, lướt mắt theo hướng của Thẩm biên nhi. Nàng chịu trách nhiệm cùng với Thẩm biên nhi đánh tiên phong, hút sự chú ý của địch nhân để cho các vị muội khác dễ dàng đào thoát. Tức đại nương lại thờ dài một tiếng, quay người định đi, thì bị thích thiếu thường giữ lại. Y chậm giọng nói. Quyển ca chưa kịp thoát ra, có phải không? Tức đại nương gật gật đầu. Trong thời thất này, vừa có thông đạo ra ngoài thành, hiện tại đã bị lưu được phong phá hỏng rồi, đã biến thành từ lộ. Nàng vừa nói vừa rút kiếm, vẽ nhanh mấy chữ có hình dạng cổ quái trên nền đất đá. Thế thiếu thường đau đớn. Nếu như vậy, tại sao nàng lại nói như thế? Nếu như ta không nói như vậy, thì ta nói như thế nào? Tức lại nương thù kiếm. Chẳng lẽ, ta chờ mắt nhìn các người không nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ biết ngồi đây mà khóc thương? Thích thiếu thương siết chặt nắm tay, lại nghẹn ngào. Đại nương! Lúc này địch nhân đã giống như nước triều dâng, ua vào chém giết. thẩm Bê Nhi và Tần Ván Tình đều biết mình sẽ phải chết. thẩm Bê Nhi vừa xông ra, bên sườn đã dính một cây phi đào. Bọn họ giết một nhóm địch nhân, lại giết thêm một nhóm nữa, cho đến lúc tay mặt và y phục, toàn thân đều ướt đẫm máu. Ngày lúc đó, hai người bị bọn cuối tức triều, cùng với tên vu cửu lãnh hồ nhi kéo tới bổ vây trong khi chém giết bên sườn của thẩm biên nhi chúng một phi đao của cố tích triều gã dùng sườn sườn kẹp chặt đao lại đến nỗi một động tác đều khiến cho vết thương đau đến chết đi sống lại luận về võ công gã không sánh được với thích thiếu thường mà võ công của họ thích vốn chỉ là hơn cố tích triều một chút vậy cho nên dưới tình hình này gã là còn xa mới có lại địch thủ của họ cố tần văn tình là cũng không địch lại được tên vô kiều cùng với lãnh hôi nhi liên thủ nhưng mà thẩm biên nhi và tần ván tình thì lại không chết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 bốn người biệt mặt nhận lúc hỗn loạn này mà chạy ra ngoài thành bỏ khăn che mặt xuống vì lẽ cục diện đang hỗn độn bọn họ đều là đàn ông một khi bọn họ hòa mình vào trong cuộc hỗn chiến thì chẳng có cách nào chỉ bắt được bốn người chỉ làm bốn hướng xông ra khỏi hủy nặc thành rồi lại tụ tập cùng lao giống như tên bắn vào trong rừng trong rừng lưu đực phong và lý nhị đang ngồi đợi đương nhiên bốn người này chính là vân đại lăn lam tam Trừng ngũ và liêu lục bọn họ thấy lưu đực phong đang thả diều con diều hình chim Ít nhất là cũng cách xa ba dặm Từ góc nhìn của bọn họ Thể tích của diều này Ước chừng là một con trâu Hắn phải Hắn phải là một con diều rất lớn Bọn họ không hỏi Lưu Được Phong tại sao lại thả diều ở đây Bọn họ biết chủ nhân làm bất cứ điều gì Cũng là phải có lý do Chỉ có điều người bình thường không thể nào dễ dàng hiểu được ý Hay là lý do chân chính của lão. Vân Đại Đại thừa, Chủ nhân Chúng tôi đã giải quyết xong rồi Lưu Được Phong nói các người cứu đường những ai? làm tạm bẩm thẩm biên nhi và tần vắn tình lưu được phòng à lên một tiếng lôi quyền thì sao chưa ngủ đáp có thể hắn và đường nhị nương đã chết rồi sao mà của lưu được phong không đổi nhưng mà bàn tay lâu nay vẫn luôn trầm ổn đột nhiên lại giật giật gần xanh. lão chỉ thốt ra được hai tiếng tiếng đáng tiếc đoạn lão lại quay sang điều lục về còn trù tứ? Lý nhị lại đáp lời, gã cách ngoài ba giọng đang chỉ đường cho diều giấy. Li được phong vì sao lại muốn thả diều? Những chỗ khác mà lão lại không chọn, lại chọn nơi này, lại thả diều ngay vào trong lúc này. Thẩm biên Nhi và Tần ván tình ngã xuống mừng nước bên bờ ruộng, mệt mỏi muốn đứt hơi. Với những ánh chiều tà vàng kim hết sức rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu xuống ruộng lúa vàng óng ả, đẹp như tranh vẽ. Hai người đột nhiên phát giác ra cảnh trí xung quanh đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy giống như lạc vào trong tiên cảnh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 Ôm ấp nừng tựa nhau lúc này đều xuất phát ra từ tình, tình cảm thân thiết và trí tình. Bạn họ ôm chồng lấy nhau, người này nghe thấy cả tiếng tim đập của người kia, nhưng mà sự mệt mỏi quá độ, nối trống giống sau khi chiến tranh. chống sầm chiếm thân thể của hai người. Gió nhẹ nhàng thổi qua, những bông lúa vàng sao sạc ở sau lưng. Hai người cảm thấy trống không, một sự yên tĩnh trong hư vô. Sự tính lặng này tựa như là cơn gió thổi, giống như là bung lúa dị dào. Thời gian giống như ngừng trôi. Tần Vãn Tình cảm thấy mí mắt nặng chiếu, giống như là được gió che chở, nằm cuộn mình trong vòng tay ấm áp của nam nhân mà ngủ yên. Cả Thẩm Biên Nhi cũng đang ngủ ngon giấc. Từ lúc sinh ra tới này, gã giống như là một thanh kiếm được cao thủ rèn đúc tặng cho đại tướng quân Trấn giữ bờ cõi, sắc bén, cứng rắn, nhanh nhẹn. Ra khỏi đòn lò đúc là chiến đấu, trước giờ là chưa có lúc nào ngưng nghỉ. Nhưng mà giấc ngủ ngắn sau chiến loạn này lại là một giấc ngủ an lành nhất của gã từ trước tới này. Thậm chí cả mộng mị cũng không có, chỉ có bông lúa xào xạc xào xạc, thế giới trong mộng cảnh cũng yên tĩnh, vàng rực. Cuối cùng, gã đã bị ác mộng đánh thức. Gã mơ thấy lôi quyền. Lôi quyền toàn thân đấm máu, vùng vẫy vươn tay về phía gã, nhưng mà dường như đã bị gã điểm huyệt, toàn thân không thể nào nhúc nhích được. Lôi quyển vươn tay càng lúc càng gần, không ngờ trong tay lại cầm một chiếc lồng vũ phe phẩy lên trên mặt của gã. Gã giật mình tỉnh dậy. Gã tuy giật mình thức giấc. Nhưng mà nhiều năm huấn luyện khiến cho gia thị của gá đã hoàn toàn bất đồng, chỉ là hơi hé hé mắt. Trên mặt thì lại rất ngứa. Chỉ là tóc. Theo gió đêm, làn tóc rối của tần ván tình, tình lướt qua chóc mũi của gá. Vầng trăng khuyết mờ ảo ở trên cao, gió đưa để các bông lúa dì rào tạo nên vẻ rộn ràng trong cảnh hưu quạnh. Tần ván tình ngủ rất ngon, mặt ngoảnh về phía ánh trăng, đôi môi đỏ mọng lại khẽ hé hé mở, tự như là một gương mặt của một bé gái. Thầm biệt Nhi lại nhìn. Cứ nhìn mãi, nhìn đến ngay người Những cơn gió lúc nhanh lúc chậm Cả dưỡng lúa giống như là một mặt biển cuộn sóng Khi trào dâng Lúc thì đầm, thắm thẩm biển nhi có cảm giác giống như là đang ngồi trên chiếc thuyền con đi ra biển lớn Gió thổi bông lúa lay động Thân thể của hai người đang ôm nhau cũng nhảy nhảy đung đưa Sột soạt sột soạt, soạt Đột nhiên thẩm biển nhi cảm thấy Nơi tiếp xúc giữa hai thân mình đang dâng lên một cảm giác kỳ lạ Thân hình của tần ván tình rất đẹp Nơi cần nhô thì nhô. Nơi cần lóng thì nóng, chỗ cần nở năng thì lại nở năng, chỗ cần thon thả thì lại thon thả. Già thịt của nàng tuy hơi thổ ráp nhưng mà lại có một loại tư vị rất đặc biệt của thiếu phụ, nhất là cái gáy thon nhỏ lộ ra trọn vậy. Ánh trăng chiếu lên cổ của nàng, chân tóc xóa tung rối bời, đôi mùi hé mở, làm nội ra chiếc sang cửa vừa trắng vừa to lại vừa đáng yêu, mang thêm mùi vị. Hương thiếu phụ, dịu ngọt. Dường như ấm nồng và thơm ngát, khiến cho kẻ kề cận phải cuồng nhiệt và tan chảy. Nàng cứ êm êm à à như vậy dưới ánh trăng, mạch máu đến cần cổ than nhỏ, lặng lẽ rung động một sinh mệnh yêu ớt và mộc mạc. Nàng còn hơi hé lộ ra hàm răng, dường như đã có một giấc mộng rất đẹp. Một người thiếu phụ, lúc này lại giống như là một đứa trẻ như thế. Ép lên người thầm biên nhi là một thân thể nóng bỏng. Đột nhiên thầm biên nhi thấy dâng lên giọng, lòng yêu thương không thể nào kìm nén. Lòng yêu thương xuất phát từ tình cảm, sau khi người ta không còn cách nào tự áp chế được tình cảm của mình nữa, thì cũng không thể nào dùng lễ nghi để ngăn chặn được nữa. Theo bản năng sống, sau khi trải qua trận huyết, chiến, sinh tử, sức cùng đột kiệt, thì dụng vọng nguyên thủy của con người sẽ nổi lên. Thẩm Biên Nhi vốn là một nam nhân rất giỏi tự kiềm chế. Sau khi gái nhập môn ba năm, lùi quyền đã kết luận. Biên Nhi có thể nhẫn nhịn nhiều hơn ta. gã có thể nhấn đại chịu được những gì mà người khác không thể nào chịu. Đức tính đầu tiên của một người là có thể làm nên đại sự phải biết nhẫn nhịn. Thẩm Biên Nhi biết nắm thời cơ, đủ thông minh, hơn nữa lại vẫn có thể nhẫn nhịn. Nếu như là đầy đủ vận khí, nhất định gã sẽ có thể nào làm nên đại sự. Sau khi quan sát gã 3, hai đại, 2 năm, Thích Thiếu Thường cũng bình luận. Thẩm biên Nhi rất bình tĩnh, có tính tự chủ rất cao. Người luôn bình tĩnh có thể phán đoán chính xác sự tình. Người luôn tự chủ có thể áp chế những xúc động không cần thiết. Không xung động và giỏi phán đoán là những bản lĩnh mà một người chỉ huy cần phải có. Nhưng Thẩm biên Nhi lúc này lại mất đi sự kiểm chế, lòng của gã đầy sự sao động càng muốn chấn áp nỗi sao động đó, nhưng tần ván tình thực sự rất xinh đẹp, mà gã gần đây lại là tự kiềm chế, rất ít khi qua lại với phụ nữ. điều gã có được là từ thân thể của người nữ thường thường không phải là sự thỏa mãn vui sướng mà là sự thống khổ và dày vò. cho nên khi có một phụ nữ thơm ngát ngủ ngay bên cạnh, gã lại càng muốn kiềm chế thì lại càng sao động. vốn hại tại của thẩm biên nhi đang ôm chặt tần bắn tình, nhưng mà khi ngây người lại ra, ngắm nhìn nàng, gã đã thả tay ra. hiện tại gã lại không dám vừa ôm nàng vừa kiềm chế dục vọng nữa, nhưng cuối cùng gã vẫn cũng không nhịn được, ấn môi của mình lên môi của tần vãn tình. đôi môi hồng của tần vãn tình lại khẽ động đậy, con người lại hơi khẽ mở, nhưng mà nàng vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh táo. sau khi nhẹ nhàng hôn, thẩm biên nhi lại không cầm nổi lòng, lại hôn nàng cuồng nhiệt hơn. tần vãn tình lại ngẩng cổ lên, mí mắt như tờ, a lên một tiếng, hai tay cũng bám lên trên vai của tẩm thẩm biên nhi. thẩm biên nhi lại càng hôn nàng cuồng nhiệt. Nhưng đột nhiên, Tần Văn Tình lại đẩy mạnh gá ra. Thẩm Biên Nhi giống như là bị tuyên án tử hình, hoàn toàn toàn thân cứng đờ. Tần Văn Tình chẳng nói chẳng rằng lập tức tát cho Thẩm Biên Nhi một cái bạt tài, rồi như cá lượn, nàng lướt ra bên ngoài hơn một trượng. Đoạn đứng giữa biển lúa, dưới sông trăng, nàng sợ sang lại mái tóc rối, điểm nhìn như thể là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thẩm Biên Nhi lại biết điều gì vừa xảy ra. Hối hận, nhục nhã, tự trách và hổ thẹn, đàn xen với nhau cắn xé gá. Ngã đứng ỉ tại chỗ u rũ hơn cả lúc bại trận Ánh trăng như sữa Gió lùa lộng lộng Thật lâu sau Thầm bên nhì gọi Tần cô nương Tần vãn tình nói Hãy gọi ta là Tần Tam nương Thầm bên nhì lắp bắp Tần Tam nương Ta Tần vãn tình là cắt ngang Gọi ta là Tam nương Thầm bên nhì chỉ hận không thể nào nhanh chóng đào lên một cái lỗ mà chui xuống tam đường, ta vừa rồi tần văn tình làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa rồi thì sao? thở bề nhì đỏ mặt bừng bừng, nhìn xuống ngón chân, lại gần giọng nói, vừa rồi, ta lại không phải là con người, thực ra, ta lại không bằng cầm thú, gã càng nói càng kích độc ta là đáng chết, đáng chết, gã vừa nói vừa tự đánh mình, bột bột vài tiếng, lỗ mũi của gã đã chảy máu, tần văn tình, tình thực sự giật mình.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 Vừa rồi, ngươi được phép mạo phạm. Tôi bán tình lại hờ hững nói. Vậy việc gì, ngươi lại phải tự trách mình? Hết chương.